Một chiêu đầu tiên kia đâm ra cực kỳ bình thường Bình thường đến chẳng thể bình thường hơn Vậy mà có thể đánh chúng vô song Cũng không để cho vô song nghi hoặc quá lâu Hoàng Dược Sư bất chợt xoay cổ tay Sáo Ngọc một lần nữa đâm thẳng tới vô song Nhưng mà khác với lần trước Lần này vô song đã nhìn ra huyền diệu của lạc anh thần kiếm trưởng Một chiêu đâm thẳng duy nhất Dĩ nhiên lại bao gồm cả hư chiêu cùng thực chiêu Vô song thấy vậy Cổ tay cũng hoa lên, biến ảo theo một chiêu của Hoàng Dược Sư, cũng là một chiêu đánh thẳng. Mượn sự linh động bên trong thiên sơn chiết mai thủ, vô song trực tiếp dùng cổ tay đánh bật sáo ngọc của Hoàng Dược Sư ra sau đó tiện tay hóa giải hết toàn bộ hư chiêu. Lần này quả thực hắn không có cảm giác hổ thể chân khí của mình bị ảnh hưởng. Hoàng Dược Sư cười dài một tiếng, râu trắng tung bay, ông vừa dứt lời, thân hình xoay ngược lại. Cả người nhảy lên không chung, dùng sáo ngọc đánh ra một chiêu, lạc anh thần kiếm trưởng. Bằng sự tinh nhảy của vô song, hắn rất nhanh phát hiện được điểm không đúng. Lúc trước hoàng dược sư chỉ nói lạc anh thần kiếm, một chữ, trưởng, ông không có nói. Nghĩ đến điểm này, vô song lại càng thêm đề phòng, quả nhiên một thức này đánh ra khác biệt hoàn toàn với chiêu đâm thẳng ban nãy. Vô song chỉ thấy phô thiên cái địa kiếm ảnh bao lấy bản thân mình, bên trong cả rừng kiếm ảnh chính là thực kiếm, là mũi sáo ngọc đang đâm tới. Lạc anh thần kiếm trưởng của Hoàng Dược Sư cách không đánh ra, vô song liền bị cả rừng kiếm ảnh bao phủ. Vô song hít mắt lại, hai tay nắm chặt, chuyển toàn bộ cơ thể về trạng thái cực dương, cực dương nội lực từ hắn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Trước khi nóng khủng khiếp của chính nội lực vô song, hư ảnh không đánh ảm tự tan chỉ còn lại thực chiêu. Vừa nhìn thấy thực chiêu hiện ra vô song tay nắm thành quyền. Ba quyền oanh kích liền đánh tan lạc anh thần kiếm của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư lần này tiếp tục cười dài, thân ảnh như phi mã mà hướng về phía vô song. Sáu ngọc vẫn ở trong tay, lúc này không chỉ là một chiêu một thức mà là liên miên bất tuyệt chiêu thức. Hoàng Dược Sư chính là cầm sáo ngọc liên tục tấn công Vô Song. Lạc Anh thần kiếm trưởng, uy lực không mạnh, nó mạnh nhất ở hư cùng thực. Mỗi một chiêu đánh tới đều bao gồm hư chiêu cùng thực chiêu, cực kỳ quỷ dị cũng cực kỳ khó phòng. Vô Song thật ra hoàn toàn có thể bằng hổ thân cương khí mạnh mẽ ngăn lại hư chiêu của Hoàng Dược Sư nhưng mà hắn không muốn. Chỉ thấy Vô Song cấp tốc mượn lăng ba vi bộ mà lùi lại, hai tay nắm thành quyền biến quyền thành trảo thiên sơn chiết mai thủ vô song đứng im một chỗ trong chốc lát hắn như hóa thân thành phật bằng ngàn mắt ngàn tay vô số bàn tay như ẩn như hiện lại đẹp đẽ vô cùng nhìn từ bên ngoài thậm chí có cảm giác vô biên vô tận những đóa hoa mai đang bao phủ vô song đang bảo vệ vô song lạc anh thần kiếm trưởng đi đến đâu liền bị cản lại đến đó căn bản không thể thoát ra khỏi tốc độ cùng sự biến ảo của thiên sơn chiết mai thủ gần như không đánh mà phá. Hoàng Dược sư ánh mắt lóe lên, cổ tay một rung, sáo ngọc thu lại trong ống tay áo, cả người nhẹ xoay trên không, một chưởng đánh ra. Lạc Anh thần kiếm trưởng, lúc trước là lấy sáo ngọc làm vũ khí, hiện nay mới chân chính là trường pháp. Uy lực vừa ra liền đã khác xa lúc trước. Lạc Anh thần kiếm trưởng, lấy kiếm ý nhập trưởng pháp, hóa kiếm làm trưởng. Lạc anh thần kiếm trưởng, xuất trưởng lăng lệ ác liệt như kiếm, chiêu số thật thật giả giả, hai tay huy động, bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh. Lạc anh thần kiếm trưởng đã không ra tay thì thôi, ra tay như cuồng phong bạo vũ, lấy hư làm thực, lấy thực hóa hư, như xuân phong chợt hiện trong rừng đào, vạn hoa tung bay. Đối mặt với lạc anh thần kiếm trưởng, lần này vô song triệt để ngưng trọng. Muốn phá lạc anh thần kiếm trưởng thật ra không khó, chỉ cần dùng bất cứ một chiêu nào bên trong thiên sơn lục dương trưởng, lấy tuyệt đối lực lượng đánh tan hết hư ảnh, chiêu này tất phá bất quá đây là luận bàn giữa cha vợ và con rể, hắn còn chưa đến mức phải xuất ra thiên sơn lục dương trưởng, vô song vừa nhìn cũng biết cha vợ đang thử thách hắn, nghĩ nghĩ một chút vô song mũi chân khẽ ấn xuống mặt đất, toàn bộ dương cương nội lực liền triệt tiêu. Thay vào đó là âm nhu nội lực. Trên đầu hắn, một đóa quỷ hoa lại hiện. Vô song trên người không mang theo ngân châm nhưng mà hắn cũng không cần ngân châm. Ngưng hàn băng nội lực làm ngân châm. Hai tay vô song nhẹ múa. Cả người xoay tròn. Quỷ hoa bảo điển. Quỷ hoa loạn vũ. Dùng đến quỷ hoa bảo điển để phá lạc anh thần kiếm trưởng quả thực không khác gì. Dùng dao mổ châu đến giết gà. Quỷ hoa vừa ra. Lạc Anh liền bị xuyên thủng Bất kể là hư chiêu hay thực chiêu Đối mặt với quỷ hoa Đều lập tức tan nát Cho dù là Hoàng Dược Sư Cũng phải lập tức biến công thành thủ Ở trên không trung lộn một vòng Liên tục đánh ra ba trưởng Mới phá được một chiêu này của vô song Sau đó thân ảnh vô song Phiêu hút mà tới Cổ tay nhẹ rung Trên người một luồng kiếm khí đáng sợ xuất hiện Bất kể là tịch tà hay là quỷ hoa Ý cảnh của nó vẫn lấy sát đạo làm chủ, đây là sát lục ý cảnh, tịch tà kiếm pháp kiếm ý cũng là sát lục kiếm ý, lấy kiếm ý nhập trường pháp, lấy thực làm hư, hóa hư làm thực, cổ tay một xoay, vẫn lên âm nhu nội lực, vô song đánh ra một trường, lạc anh hàn băng trường, thấy một chiêu này, hoàng dược sư trong mắt liền tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ, trúc ngọc lại ở trong tay, liên tục điểm ra năm kiếm. Hoàng Dược Sư mới có thể đánh tan được lạc anh hàn băng trưởng của vô song. Lạc anh hàn băng trưởng của hắn còn mạnh hơn cả bản gốc của Hoàng Dược Sư. Thứ nhất, hắn có đạo thể, Hoàng Dược Sư không có. Thứ hai, chất lượng nội lực của vô song dĩ nhiên cao hơn Hoàng Dược Sư. Thứ ba, sát lục kiếm ý quá mức kinh hại thế tục. Kiếm ý ai tinh thông hơn có thể không nói nhưng về bản chất sát lục kiếm ý đã là một trong những kiếm ý mạnh nhất thiên hạ. Hoàng Dược Sư lần này nhìn thật kỹ vô song, sau đó bật cười. Hảo Tiểu Tử, Hảo Tiểu Tử, Lạc Anh thần kiếm trưởng của Lão Phu coi như sau này cũng có người nối nghiệp, đã vậy xem ngươi đỡ thêm một thức. Hoàng Dược Sư nói xong thân hình phiêu hút lui về phía sau, tốc độ rất nhanh đã lùi về thạch viện sau lưng. Thạch viện này nói trắng ra chỉ là một đình viện nhỏ Một cái bàn đá cùng vài cái ghế đá mà thôi Đây vốn là nơi Hoàng Dược Sư dừng lại thưởng tráng ngắm cảnh Lúc này Hoàng Dược Sư tay nắm lấy hai thanh bội kiếm bắn thẳng về hướng vô song Không biết là trùng hợp hay không Thanh kiếm của vô song bên ngoài lại là màu đen Của Hoàng Dược Sư lại là màu trắng Vô song thật sự tương đối thích màu sắc thanh bội kiếm này Hoàng Dược Sư cười dài Nội lực tỏa ra bốn phương tám hướng Mang tiếng cười vang vọng hư không Theo gió mà kéo dài vô tận Tiếp kiếm Ngọc tiêu kiếm pháp Vô song lần này Rốt cuộc cũng có hứng thú. Vô song đúng là đang thiếu một bộ kiếm pháp thuận tay Hắn nắm giữ Nga Mi kiếm pháp Nhưng đây chỉ là kiếm pháp chủ cột Nga Mi Căn bản không tính là kiếm pháp thuận tay Tương tự với toàn chân kiếm pháp Hai bộ kiếm pháp này không tính Hắn nắm giữ tịch tà kiếm pháp nhưng kiếm pháp này sát tính quá mạnh, làm người không thể lúc nào cũng như Lâm Bình Chi, rút kiếm ra liền thấy máu, hắn chưa đến mức cuồng sát như vậy. Ngọc Tiêu kiếm pháp, quả thực là một bộ kiếm pháp vô song tương đối thích, không bàn về uy lực, uy lực thế nào còn cần vô song trải nghiệm nhưng mà... Ngọc Tiêu kiếm pháp có thể nói nó xoáy vô địch thiên hạ, quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 224, cửu âm chân kinh, 3, ngọc tiêu kiếm pháp thực sự rất đẹp, cũng phi thường hợp với khí chất của vô song, ít nhất là hắn cảm thấy thế. Hoàng Dược Sư lúc này đã đổ tuổi trung niên nhưng mà vô song có ngàn cái chắc chắn, vạn cái chắc chắn Hoàng Dược Sư tuyệt đối là Mỹ Nam Tử, hồi trẻ nhất định cũng ngọc thủ lâm phong, xoáy khắp thiên hạ, Hoàng Dược Sư sử dụng ngọc tiêu kiếm pháp, Trên người xuất hiện một đoàn khí xanh lượn lờ, kết hợp với bản thân ông ta quả thực cho người ta một loại cảm giác phiêu miễu mà kinh tâm. Ngọc tiêu kiếm pháp có thể coi là một kiếm pháp chú trọng đến chữ Mỹ, cũng giống thiên sơn chiết mai thủ chú trọng một chữ Mỹ. Những môn võ công như vậy thực sự khiến vô song cảm thấy có hứng thú đặc biệt coi trọng. Dĩ nhiên chiêu thức đẹp là một chuyện. Nó có mạnh hay không lại là chuyện khác bất quá vô song cũng tin tưởng, kiếm pháp chấn phái của Hoàng Dược Sư, sao có thể yếu, chỉ thấy tốc độ của Hoàng Dược Sư rất nhanh, một kiếm liền xuất ra, ngọc tiêu kiếm pháp thức thứ nhất, vân tâm xuất tụ, một kiếm đâm ra, khí xanh lượn lờ, tiêu sái vô cùng, một kiếm này đâm ra, kiếm khí khuấy động xung quanh, kiếm khí ôn nhu như ngọc, Nhẹ nhàng như mây nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần bí khó dò. Vô song không nghĩ nhiều. Cổ tay nhẹ chuyển mà đỡ lấy một kiếm. Hắn dùng tất nhiên là Nga Mi kiếm Pháp. Đỡ được một kiếm của Ngọc Tiêu kiếm Pháp. Vô song mới nhận ra kiếm này bất phàm. Kiếm khí của nó dĩ nhiên mang theo một loại âm lực cực kỳ tà dị. Chạy dọc vào trong cơ thể vô song. Xuyên qua cả hộ thể chân khí của hắn. Loại lực lượng này khiến vô song rõ ràng cảm nhận được thân thể mình bất giác trở nên trì độ, có chút chậm chạp, vừa đỡ một kiếm, hắn liền đối với cao chủ mũ bá bội phục không thôi. Hắn cùng Bắc cái có thể tính là luận bàn, hắn đối với Bắc cái bản thân chưa có quá nhiều bội phục, về phần Âu Dương Phong thì đã rất khác, Âu Dương Phong lấy độc nhập khí, lấy độc nhập võ công hơn nữa còn không làm bản thân biến dạng. Độc thuật của Âu Dương Phong nhất định đạt đến trình độ làm vô song không phục không được. Ngoại trừ độc thuật ra vô song còn ấn tượng cực kỳ với các mô công, hắn thấy Hàng Long thập bát trưởng trên phim. Hẳn quá nhiều hơn nữa chính hắn không ít lần được chứng kiến Hàng Long, hắn đối với Hàng Long không xa lạ gì nhưng mà các mô công thực sự cho vô song nhận thức mới về võ học, cực kỳ đáng sợ. Lần này đối chiêu cùng cha vợ Hoàng Dược Sư, hắn một lần nữa cảm giác được đương thời ngụ bà ai cũng là bậc kỳ tài. Hoàng Dược Sư ban đầu lấy kiếm ý nhập trưởng, lấy kiếm hóa trưởng mà thành lạc anh thần kiếm trưởng. Hắn đối với chiêu này chỉ có hứng thú chứ chưa hề bội phục. Bích tiêu kiếm pháp thì lại khác, lấy âm nhập kiếm, lấy âm công hóa thành kiếm ý, kiếm xuất như tấu nhà, kiếm khí trực tiếp xuyên qua hộ thể chân khí, cực kỳ khó phòng. Lấy âm nhập kiếm, vô song thậm chí nghe còn chưa nghe, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến thứ kiếm pháp này. Nếu hoàng dược sư dùng sáo ngọc làm kiếm, vô song còn chưa đến mức kích động như vậy nhưng mà hiện nay, ngay từ chiêu đầu tiên, vô song đã chết mê chết mệt với loại kiếm pháp này. Chiêu đầu tiên đánh ra, hoàng dược sư thu kiếm, cơ thể nhẹ xoay chuyển, chiêu thứ hai đánh tới, tiêu sự thừa long. Một chiêu này đánh ra khác hoàn toàn với chiêu vừa rồi, vô song thậm chí còn cảm nhận được sóng âm rõ mồn một. Kiếm này không nhẹ nhàng gì, kinh lực của nó tuyệt đối kinh người, một kiếm đâm ra nhất định muốn lấy mạng kẻ địch. Vô song lại sử dụng một chiêu nga mi kiếm pháp, lại vận kinh lực của bản thân muốn ngạnh kháng chiêu này. Khi kiếm của vô song cùng kiếm của hoàng dược sư va chạm vào nhau, vô song liền thấy cổ tay mình rung lên. Kiếm này kinh lực rất lớn hơn nửa kinh lực chia làm ba đợt như sóng biển, cơn sóng này chưa tới cơn sóng kia đã tiếp. Ba luồng kinh lực đâm thẳng mà đến, mỗi bước của Hoàng Dược Sư trực tiếp khiến vô song đều phải lùi lại. Nga mi kiếm pháp trong tay hắn đẩy luống cuống mới có thể đỡ chọn vẹn ba luồng kinh lực đâm thẳng của Hoàng Dược Sư. Nga mi kiếm pháp, quả thực thua ngọc tiêu kiếm pháp không chỉ một bậc. Đương nhiên Nga Mi kiếm pháp chỉ là chủ cột kiếm pháp của Nga Mi Muốn so cũng so không nổi Nhìn kỹ, đây là thừa long Còn đây là tiêu sử Vô song đang lùi lại Nghe Hoàng Dược Sư nói vậy tất nhiên phải chú tâm Chỉ thấy cổ tay Hoàng Dược Sư xoay tròn Từ trong thanh kiếm xuất hiện luồng kinh lực thứ tư Đây cũng không phải là kinh lực Mà là sóng âm Nhạc phụ lợi hại Nói ra một câu này Cổ tay vô song cũng trực tiếp run lên, hắn vậy mà buông kiếm, không buông cũng không được, sóng âm trực tiếp nhắm vào cổ tay hắn, chỉ có buông kiếm mới tránh được một chiêu này. Sau khi buông kiếm, vô song nhẹ bước lùi về phía sau, đồng thời thanh kiếm vốn bị ném lên không chung lại theo một loại quý tích biến ảo mà trở về trong tay hắn. Hoàng Dược Sư vừa thấy một chiêu này liền ngừng lại, ánh mắt hứng thú mà nhìn vô song, chiêu này là... Vô song cười cười, theo Hoàng Dược Sư hỏi hắn liền nhẹ đáp, là đả cậu bồng Pháp, ngao khẩu đoạt trượng. Hoàng Dược Sư nghe vậy liền gật đầu, một chiêu vừa rồi quả thực là thủ Pháp, thủ bồng, của đả cậu bồng Pháp. Hoàng Dược Sư đã sớm nghe nói vô song dạy đả cậu bồng cho Hoàng Dung cũng thấy con gái dùng đả cậu bồng, hiện nay đích thân thấy thủ Pháp này liền có chút thẫn thờ mà thôi. Kiếm Pháp của ngươi rất không được. Hoàng Dược Sư lại tiếp tục nói, vô song đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Kiếm pháp của hắn đương nhiên không được, vô song chưa bao giờ chuyên về kiếm đạo. Cao thủ dùng kiếm, cho dù là Nga Mi kiếm pháp cũng chưa chắc đã bị Ngọc Tiêu kiếm pháp. ép cho không thở nổi như vậy nhưng mà vô song hắn đâu phải cao thủ dùng kiếm. Nếu nói đến cao thủ, vô song thả nhận mình là cao thủ ám khí. Sau đó đến thân Pháp, rồi mới đến quyền Pháp, trưởng Pháp, về phần kiếm Pháp liền xếp cuối cùng, nhạc phụ dạy phải, thấy vô song công nhận, Hoàng Dược Sư cũng không nói nhiều, ông dù sao cũng không thể bắt vô song toàn tài chỉ là ông nghe Hoàng Dung nói vô song bằng kiếm Pháp đánh bại đả cậu bổng Pháp, lúc này nhìn thấy kiếm Pháp vô song sử dụng, quả thực quá tệ so với suy nghĩ của ông, cũng không phải dạng người thích nói nhiều. Hoàng Dược Sư lại một lần nữa xuất kiếm, chiêu thứ ba, Kim Thanh Ngọc Trần, nếu chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai, rất khó để tự mình cảm nhận sóng âm công kích thì chiêu thứ ba này rất khác, một kiếm này đâm ra nhưng không phải đâm thẳng, kiếm này cổ tay Hoàng Dược Sư cong lên, đường kiếm cũng cong theo tạo thành hình tròn nhỏ, sau đó, từ trong cái hình tròn kia sóng âm lập tức cách không mà tới, sóng âm không phải nội lực, Không phải bỏ kỹ, hộ thể chân khí đối với sóng âm có sức kháng cự rất yếu. Đương nhiên cũng có thể dùng hổ thể chân khí bảo vệ màng nhĩ nhưng hiệu quả cũng không phải tuyệt đối. Cũng giống với độc công, âm công là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ khó phòng. Vô song cũng chỉ có thể ngưng thần bất quá vô song lúc này cũng bắt đầu nhìn ra vài điểm đặc biệt. Ánh mắt hắn dần dần ngưng tụ, kiếm thế lại xuất ra. Lần này tất nhiên không phải Nga mi kiếm pháp mà là tịch tà kiếm pháp Tạo đảng quần ma Kiếm nhanh đến cực hạn Liên tục hơn 10 kiếm đâm ra Mỗi kiếm đều hướng về sóng âm đánh tới rồi trực tiếp đánh nát luôn sóng âm của Hoàng Dược Sư Phá được một chiêu này Trong lòng vô song không có vui vẻ Chỉ có bội phục Âm thanh là gì? Âm thanh là các dao động cơ học Biến đổi vị trí qua lại Của các phân tử Nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng Âm thanh, giống như nhiều sóng, được đặc trưng bởi tần số Bước sóng, chu kỳ, biên độ và vận tốc lan truyền kiếm chiêu chém ra Có thể tạo nên âm thanh, mở miệng nói chuyện có thể tạo nên âm thanh Bất cứ dao động nào, đều có âm thanh chỉ là tai con người có thể nghe được hay không mà thôi Hoàng Dược Sư đáng sợ ở chỗ, lấy nội công của bản thân hòa vào thiên địa, ông có thể khống chế biên độ dao động của chính nội công của mình, sử dụng cách này, lấy âm nhập kiếm, tạo ra sóng âm, thủ đoạn này, nghe mà kinh người, vô song thực sự không thể không phục, dùng nội công va chạm với không khí xung quanh, đương nhiên tạo ra được âm thanh nhưng biến đổi âm thanh thành tiết tấu, thành nhịp điệu. Thành sóng âm, vô song chỉ có thể cúi đầu chịu thua Phá được chiêu kiếm thứ ba trong ngọc tiêu kiếm pháp Chiêu kiếm thứ tư liền tới Kiếm thứ tư, hưởng cách lầu đài Kiếm này uy lực cực kỳ bình thường Vô song còn chẳng cảm nhận được uy lực Tuy nhiên hắn lại rõ ràng Âm công của Hoàng Dược Sư đang nén lại Thay vì một luồng sóng âm cực lớn lại là nhiều luồng sóng âm nhỏ Nhiều luồng kiếm khí nhỏ Một chiêu này nhắm thẳng vào kinh mạch trong cơ thể, là một chiêu thức dùng kiếm pháp điểm huyệt. Vô song có hồ thể chân khí, thông thường sẽ không sợ loại thủ pháp điểm huyệt này nhưng mà đây là sóng âm chứ không phải nội lực hay kiếm khí. Quả thật rất rất khó phòng, vô song không thể làm gì khác. hắn hít vào một hơi thật lớn, nắm chặt lợi kiếm, cánh tay rung lên, tịch tà kiếm pháp, lưu tinh phi trụy, sát lục kiếm ý tụ tập lại, theo kiếm xuất ra dạch phá hư không, một kiếm này hướng thẳng về Hoàng Dược sư, lấy công làm thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hoàng Dược sư một lần nữa phải thu kiếm, xoay người trên không trung liên tục đâm ra ba kiếm, toàn bộ đều là cương kiếm, tiêu sử thừa long. Hoàng Dược sư phản ứng rất nhanh nhưng mà kể cả thế cả cánh tay ông cũng xuất hiện một vết máu dài. Tuy không nguy hiểm cũng không ảnh hưởng đến chiến lực nhưng máu vẫn là máu, bị thương vẫn là bị thương. Hoàng Dược Sư ánh mắt càng ngày càng hứng thú mà nhìn vô song, là kiếm pháp này đánh bại đả cậu bổng của lão ăn Mày đúng không? Kiếm pháp Uy lực đáng sợ lại nhanh đến cực hạn, đáng sợ, kiếm pháp này gọi là gì? Vô song cũng thu tay lại, nhìn vết thương trên người Hoàng Dược Sư. Hắn có chút ái ngại rồi thở ra một hơi, kiếm pháp này gọi là tịch tà kiếm pháp bất quá sát tính quá nặng, con cũng không muốn sử dụng. Vô song đã gọi Hoàng Dược Sư là nhạc phụ, một chữ, con, này cũng là đương nhiên. Hoàng Dược Sư cũng phát hiện ra ánh mắt Vô song nhìn mình, ông thở ra một hơi rồi lắc đầu, không phải lỗi của ngươi, chúng ta đánh tiếp. Vô song nghe đến đây liền cười khổ, hắn thậm chí trực tiếp buông kiếm. Nhạc phụ đại nhân tịch tà kiếm pháp thực sự là sát lục kiếm đạo Kiếm pháp này trừ khi gặp phải sinh tử quyết chiến nếu không nhất quyết không nên dùng Vô song lần đầu thấy ngọc tiêu kiếm pháp của nhạc phụ đã trực tiếp mê mệt Bản thân vô song kiếm đạo chỉ mới bắt đầu nắm được phần bên ngoài Chưa thể nói là tinh thông chứ đừng nói chạm đến cấp bậc cao thủ đương thời Vô song không biết nhạc phụ có thể truyền lại bộ ngọc tiêu kiếm pháp cho con không Hơn nữa Vô Song thực sự đối với tài hoa của nhạc phụ bội phục không thôi, trước mặt nhạc phụ cũng sẽ không tự nhận mình làm thiên tài. Lần này Vô Song lên Đào Hoa Đảo, trước là muốn mang sính lễ đến, muốn nhạc phụ chấp nhận hôn sự của Dung Nhi cùng con, thứ hai liền muốn bái sư. Vô Song biết nhạc phụ người không thu đệ tử nữa bất quá nếu dùng thân phận con rể lĩnh giáo nhạc phụ, người cũng không đến mức không đến mức đuổi ta ra khỏi cửa a. Hoàng Dược Sư nghe Vô Song nói liền khẽ cười. Không thể không nói Vô Song biểu hiện rất tốt. Ông vốn muốn thử thách Vô Song. Nếu Vô Song có thể trong quyết đấu học được toàn bộ võ công của ông, ông liền gả dung nhi cho đứa con rể này. Thật ra đây cũng là một điểm ác tâm của Hoàng Dược Sư. Ai bảo con gái lúc nào cũng Vô Song ca ca thế này, Vô Song ca ca thế kia đây. Hoàng Dược Sư trời sinh kỳ tài, ngạo khí hơn người. Lúc này lại bị một tiểu tử trẻ tuổi vượt qua Trong lòng ông tất nhiên có kiêu ngạo của riêng mình Nếu vô song là người khác Hoàng Dược Sư liền muốn đánh với vô song một trận Nhưng ai bảo hắn là con rể tương lai đây Con rể tương lai thực sự không tốt đánh Lúc này vô song lại trực tiếp cúi đầu đưa ra yêu cầu học nghệ Hoàng Dược Sư trong nội tâm liền động Vô song học nghệ chẳng khác nào nói hắn chấp nhận tôn Hoàng Dược Sư vi sư Nếu đã là sư tất nhiên không úy kỷ trò, trò càng giỏi sư càng nở mày nở mặt không phải sao. Ao. Hoàng Dược Sư sau sự việc mai siêu phong liền không nhận bất cứ đệ tử nào nhưng mà nếu lấy thân phận cha vợ dạy vỏ cho con rể thì ai có thể nói gì. Cũng không đi ngược với bản ý của ông. Quan trọng nhất, vô song mang một khúc phi thiên đến tặng cho Hoàng Dược Sư. Mang vạn lượng hoàng kim đến, lại thêm cầu, vạn kim cầu nụ cười mỹ nhân. Một câu này liền xóa đi tục vật của Hoàng Kim lại tôn lên địa vị của Hoàng Dung trong mắt vô song Vô song đã bỏ ra rất nhiều Thân là tiền bối Hoàng Dược Sư sẽ không thể không đáp lễ Ê. Nghĩ nghĩ một chút Hoàng Dược Sư liền mỉm cười Được, ngươi đã tặng Lão Phu một khúc phi thiên Lão Phu liền mang ngọc tiêu kiếm pháp đến dạy cho ngươi Quyển hai chuyện được phát tại trang web Chuyển audio chương 225, cửu âm chân kinh, 4, thời gian lại trôi qua thêm 2 ngày, lúc này cũng chính là ngày rổ của mẫu thân Hoàng Dung, phu nhân Hoàng Dược Sư, nữ sĩ Phùng Hành. Phùng Hành tuyệt đối là một trong những kỳ nữ hàng đầu Kim Dung, rất nhiều người đều nói Hoàng Dung chính là phiên bản hoàn hảo nhất của Phùng Hành, bất kể là trí tuệ cho đến khuôn mặt, có một điều thú vị nữa là... Phùng hành năm xưa từng là đối tượng theo đuổi của Vinh Vương, Hoàng Nhan Hồng Hy. Tất nhiên Hoàng Nhan Hồng Hy số phận cũng không tốt lắm. Bằng vào hắn có thể cướp được nữ nhân của Hoàng Dược Sư sao? Đáp án chắc chắn là không. Ở trên đạn chỉ phong lúc này, vô song im lặng mà đứng, ở nơi phương xa hoa đà tung bày. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung liền đứng trước lăng mộ của Phùng hành. Hoàng Dung đứng đó bên cạnh phụ thân, im lặng không nói cô song thậm chí nhìn thấy thân hình cô bé nhỏ nhắn này đang run lên. Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù ký ức của nàng với mẫu thân cơ hồ chỉ là con số không tròn chỉnh thì mỗi lần đến ngày dỗ mẹ, Hoàng Dung đếu rất khó kìm nén kích động. Về phần Hoàng Dược Sư, mặc một bộ áo thuần một màu trắng, vải lụa tung bay phấp phới. Khuôn mặt mang theo một tia tang thương, trong ánh mắt đượm buồn. Hoàng Dược Sư trên đùi có một cây đàn tranh. Những ngón tay nhẹ nhẹ chạm vào dây đan. Ngày hôm nay ông liền tặng phùng hành một khúc phi thiên. Đứng ở nơi phương xa nhìn hai cha con. Trong lòng vô song có suy nghĩ. Hắn không biết. Nếu một ngày nữ nhân của hắn mất. Hắn sẽ phải làm gì? Một ngày hắn nhìn thấy Hoàng Dung cứ như vậy. Ở trên tay hắn chút hơi thở cuối cùng. Hắn sẽ làm gì? Đáp án hắn không biết. Hắn cũng không muốn biết. Vô song thở dài một hơi. Trước lăng mộ của nhạc mẫu, nội tâm vô song có chút nặng đề. Hắn chậm rãi tiến lên một bước. Bước chân cực kỳ nhẹ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung. Hắn tiến tới. Bàn tay đưa ra nắm lấy tay Hoàng Dung. Nàng cảm nhận được hơi ấm của hắn. Bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt tay hắn hơn. Hai người cứ như vậy im lặng, nhìn về phương xa. Thú thật! Nếu không phải thế giới này ở trên bờ diệt tuyệt, nếu không phải còn quá nhiều người đợi vô song trở về, vô song hắn liền muốn ở lại nơi đây mãi mãi, tận hưởng cái cảm xúc yên bình này. Một khúc phi thiên vang lên, nội lực của Hoàng Dược Sư hơn vô song, cầm công của ông hơn xa vô song, cảm xúc của ông hơn xa vô song. Một khúc phi thiên này mới chân chính là phi thiên, mới chân chính mang theo phong vận của tiêu giao tử năm đó. Nghe tiếng đàn của hoàng dược sư, vô song thậm chí có thể cảm nhận nỗi bi thương kia xuyên thấu trời xanh, vang vọng bốn phương tám hướng. Lúc này trên trời dưới đất, thương thiên địa hạ, không có bất cứ một âm thanh gì, chỉ còn một khúc phi thiên hướng thẳng về trời. Hoàng dung ở bên cạnh vô song, đầu nhẹ dựa vào vai hắn. Mọi năm nàng không có ai để dựa vào, năm nay rốt cuộc đã khác, nàng ít nhất có một điểm tựa. Ngày dỗ của phùng hành không có tiếng khóc, không có rượu thịt trần gian, chỉ có sự im lặng cùng bi thương đến cùng cực. Trong lúc này, đào hoa đảo lại đón thêm một vị khách. Có một con thuyền nhỏ cập bến, có hai người cùng bước lên đảo. Hai người này không ngờ đều là người quen của vô song. Hai người này không ai khác chính là Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh. Tại sao Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh lại có mặt trên đào hoa đảo? Đáp án rất đơn giản là vô song gọi hai người này đến. Vô song còn chưa quên lời hứa với vương trùng dương. Hắn làm người vốn không thích thất hứa hơn nữa phải biết nếu quách tĩnh lên đào hoa đảo. Vô song liền danh chính ngôn thuận đến gặp lão ngoan đồng, chu bá thông. Về phần làm sao mà hắn mời được hai người này đến thì phải nhắc tới trận chiến giữa bắc cái cùng vô song. Vì bác cái thua nên tất nhiên phải làm một việc trong khả năng mà vô song yêu cầu. Hôm đó vô song chính là yêu cầu bác cái mang quách tĩnh đến đào hoa đảo. Quách tĩnh ở bên cạnh Kiều Phong, thân là bang chủ cái bang, bác cái không thể không biết. Thật ra ngoại trừ quách tĩnh bản thân Kiều Phong cũng có thể đến đào hoa đảo nhưng mà xuất phát từ bản thân Kiều Phong cùng Hoàng Dược Sư, Kiều Phong vẫn là từ bỏ. Kiều Phong lần trước đắc tội Hoàng Dược Sư không ít, hắn không tiện đặt chân lên đào hoa đảo. Khi Kiều Phong nghe quách tĩnh phải đến đào hoa đảo, Nghĩ đến việc Hoàng Dược Sư từng muốn giết quách tĩnh quả thực cực kỳ lo lắng cho nghĩa đệ của mình, cũng may có Hồng Thất Công đi cùng quách tĩnh. Bằng vào quan hệ giữa Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công có lẽ cũng không đến nỗi làm khó dễ một cái vãn bối. Hồng Thất Công quả thực cũng vỗ ngực tự tin, có thể bảo vệ quách tĩnh an toàn, dù sao theo Hồng Thất Công. Tương lai ông cùng Hoàng Dược Sư còn một chuyến đến Phật Sơn, bọn họ nhường được nhau bao nhiêu liền sẽ nhường. Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong vốn là phản đồ của đào hoa đảo. Việc quách tĩnh làm nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Theo Hồng Thất Công bản thân ông đi cùng quách tĩnh, quả thật không có vấn đề gì. Hồng Thất Công cùng quách tĩnh khi lên đảo, hai người bước chân đột nhiên dừng lại. Thất Công, âm thanh này là... Vẫn khuôn mặt trẻ măng cùng ngờ nghệt. Quách tĩnh lên tiếng hỏi. So với lần cuối cùng vô song gặp quách tĩnh. Quách tĩnh lúc này khí chàng quả thật đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, chỉ ít cũng đã so được với siêu nhất lưu cao thủ. Quách tĩnh hiện nay đã học được 15 chiêu trong hàng long thập bát trưởng, chỉ sợ cao thủ tông sư bình thường cũng khó mà hơn nổi quách tĩnh. Nếu hiện tại quách tĩnh gặp mặt hoàn nhan khang tỷ lệ quách tĩnh thắng vẫn là tương đối cao. Nghe quách tĩnh hỏi, thất công cười cười, là tiếng đàn. Tiếng đàn của lão tả bất quá tiếng đàn lần này dễ nghe hơn bình thường nhiều Lão tả lại có khúc phổ mới rồi Hồng thất công nói xong Ánh mắt lại đâm chiêu Đáng lẽ ra ông có thể đến sớm hơn một chút Tuy nhiên ông chọn đúng thời điểm ngày dấu của phùng hành mà đến Bên hông còn mang theo một hồ lô rượu ngon Hồng thất công chuẩn bị hồ lô rượu này chính là vì Hoàng Dược Sư Quách tĩnh Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút Đợi khúc phổ này dừng lại Ta liền gọi lão tả Quách tính nghe vậy lập tức ngật đầu Vâng thưa thất công Quách tính bước chân lên đào hoa đảo Thật sự có chút sợ nhưng mà có hồng thất công Ở đây làm hán yên tâm hơn không ít Lập tức cứ như vậy mà ngồi xuống Một khúc phi thiên một mức tấu Một mực kéo dài Cho đến khi nội lực hoàng dược sư Hoàn toàn cạn kiệt Hoàng dược sư khuôn mặt có chút tái đi Thở hát ra một hơi Vô song thấy vậy lập tức lại gần, sau đó áp một tay lên người Hoàng Dược Sư, bắt đầu truyền vào trong người ông một luồng nội công. Một khúc phi thiên tấu liên tục trong bốn tiếng đồng hồ, nội lực của một vị ngũ tuyệt cao thủ cơ hồ cạn đến đấy. Một khúc phi thiên này thật sự không khác gì tự sát. Hoàng Dược Sư cánh tay run lên, cắt ngang động tác của vô song. Người cùng dung nhi đi nấu chút gì đi, lão phu còn chưa yếu đến mức đó. Vô Song nghe vậy biết cha vợ không bỏ được mặt mũi, cũng chỉ cười cười quay đầu nói với Hoàng Dung. Dung nhi, chúng ta đến phòng bếp đi, để chút không gian cho nhạc phụ. Hoàng Dung nghe vậy cũng là ngọt ngào cười bất quá ngay lúc này, một tiếng long ngâm rất lớn vang lên. Hồng thất công rất giữ lời hứa, đợi đến khi tiếng nhạc kết thúc, ông mới gọi cho Hoàng Dược Sư. Đương nhiên thời đại này không có điện thoại hay bất cứ công cụ truyền tin khoảng cách xa nào. Hồng Thất Công đơn giản vận lên hàng long thập bát trưởng, lấy dương cương khí hóa thành chân long, ngạnh sinh gầm lên một tiếng mà thôi. Trên đạn chỉ phong, Hoàng Dược Sư sắc mặt vốn đang tái đi liền khẽ mở ra, trong mắt xuất hiện vài phần nghi hoặc là lão ăn mày. Lão đến đây làm gì? Vô song thấy Hoàng Dược Sư nói vậy, hắn liền nhìn Dung Nhi. Dung Nhi, Hồng Thất Công đến rồi, muội dẫn Hồng Thất Công nhập đảo được không? Hoàng Dung triệt để bất ngờ, nàng biết giữa vô song cùng Hồng Thất Công không phải có quan hệ tốt đẹp gì. Bất quá nàng vẫn là khẽ gật đầu. Ân, muội biết rồi, để muội dẫn Thất Công nhập đảo. Nhìn theo bóng lưng Hoàng Dung rời đi, vô song mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Dược Sư. Nhạc phụ, là con mời Hồng Thất Công lên đảo. Hoàng Dược Sư nghe vậy liền nhíu mày. Ồ, ngươi tại sao lại mời Lão lên đảo? Ta nghe Dung Nhi nói quan hệ giữa hai người cũng là không tốt. Vô sóng nghe vậy liền cười. Nhạc phụ, lần trước ở Yến Kinh con gặp một nhân vật, người này đã chỉ dạy con rất nhiều. Sau đó con hứa với người này mang một người lên đảo gặp Lão Ngoan Đồng, Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư Lông Mày lại càng cao chặt hơn, nhân vật chỉ dạy cho ngươi. Người này là ai? Hơn nữ ngươi muốn mang ai lên đảo gặp Chu Bá Thông. Chẳng nhẽ là hồng thất công lão già đó. Không thể không nói. Mấy ngày gần đây Hoàng Dược Sư cùng vô song quan hệ đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít số câu nói của Hoàng Dược Sư vẫn là nhiều hơn hẳn. Vô song nghĩ nghĩ một chút. Vẫn là quyết định trả lời thật tình. Nhạc phụ. Con đã hứa không tiết lộ danh tính người kia. Về phần người con muốn mang lên đảo. Con nghĩ người có lẽ cũng biết. Hắn gọi là quách tĩnh. Quách tĩnh. Cái tên này Hoàng Dược Sư đương nhiên nhớ. Cái tên này Hoàng Dược Sư đương nhiên cũng không vui vẻ gì khi nghe thấy nhưng mà ông lúc này không quan tâm lắm tới quách tĩnh. Ông quan tâm đến mấy lời vô song nói hơn. Không mất quá nhiều thời gian, Hoàng Dược Sư liền nói. Người thần bí kia là Vương Trùng Dương. Vô song nào ngờ Hoàng Dược Sư vừa nói ra đã đúng. Không phải Vương Trùng Dương giả chết ẩn thế sao? Vì cái gì Hoàng Dược Sư lại biết? Nhạc phụ, người biết Vương Trùng Dương còn sống sao?" Hoàng Dược sư liền phá lệ cười cười, "Có gì mà không biết?" Hắn bình thường còn đi nhìn qua sư đệ của hắn, lão phu nói thật nếu không phải Vương Trùng Dương còn sống, lão phu có 1000 cách từ từ mài chết Chu Bá Thông, việc gì phải phí cơm phí gạo nuôi hắn trên đảo." Nói một chút, Vương Trùng Dương muốn tiểu tử họ Quách kia gặp Chu Bá Thông làm gì? vô song đương nhiên cũng là nói thật trùng dương chân nhân nói cũng không quá rõ nhưng theo con xem ra trùng dương chân nhân muốn quách tĩnh làm đệ tử chu bá thông hoặc ít nhất có thể được chu bá thông truyền võ công sau đó khả năng cao sẽ trọng tổ toàn chân giáo hoàng dược sư nghe vậy khẽ gật đầu nói thật ông không thích chu bá thông việc năm đó liên quan đến cửu âm chân kinh tạm thời bất luận đúng sai nhưng sau khi phùng hành chết hoàng dược sư triệt để trở nên không ổn định Theo Hoàng Dược Sư, chính vì Chu Bá Thông mang cửu âm chân kinh lên đảo mới dẫn đến cái chết của Phùng Hành. Bất kể là vợ chồng ông đúng hay sai nhưng nguyên nhân vẫn cứ phải bắt đầu từ Chu Bá Thông. Nhìn xa hơn một chút là Toàn chân Giáo, là Vương Trùng Dương. Đây là nguyên do Hoàng Dược Sư cực ghét Toàn chân Giáo, cũng là lý do ông giam long Chu Bá Thông trên đảo. Tất nhiên việc Chu Bá Thông bị giam thật ra cũng là tác động của Vương Trùng Dương. Nếu không có Vương Trùng Dương... Hoàng Dược Sư đã sớm giết hoặc sớm thả Chu Bá Thông, việc gì phải giam cầm hắn tương đấy năm? Vương Trùng Dương thuận nước đẩy thuyền, muốn giam Chu Bá Thông trên đảo có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, Vương Trùng Dương cảm thấy sư đệ ông đã làm một việc không thể chấp nhận với Nam đế, hắn ở trên đảo Hoa Đảo chính là trọng phạt cho tội lỗi của mình. Nguyên nhân thứ hai, Vương Trùng Dương cũng biết Chu Bá Thông là bậc kỳ tài võ học chỉ là bản tính ham chơi không thích luyện võ, ông liền nhân cơ hội này làm Chu Bá Thông không thể chạy ra ngoài, từ đó chuyên tâm với võ học. Không thể không nói, Vương Trùng Dương vẫn là tính đúng rồi, từ ngày bị giam trên đảo, võ công Chu Bá Thông càng ngày càng tiến bộ. Ngồi trên đạn chỉ phong, nghĩ về Chu Bá Thông, lại nghĩ về Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư thở dài một hơi. Ân oán năm đó đã sớm phai, ông thật ra cũng không có cái gì để hận lên chú bá thông. Lúc này quách tĩnh lên đảo, hoàng dược sư cũng biết vài phần. Ý niệm của vương trùng dương, vị trùng dương chân nhân này cảm thấy đến lúc phóng thích Chu bá thông rồi. Vừa muốn toàn chân giáo có truyền nhân, vừa muốn ta thả một vị ngũ tuyệt cao thủ ra, trùng dương ngươi nghĩ vẫn thật đẹp. Nói đến đây Hoàng Dược Sư dừng lại một chút, ông lại nhìn vô song, trong ánh mắt lé lên, không biết đang nghĩ cái gì. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 226, Cửu âm chân kinh 5 Hoàng Dược Sư hiện nay phi thường mệt mỏi, nội lực toàn thân đã cạn đến đáy tất nhiên cũng không muốn đi tiếp khách. Bản thân Hoàng Dược Sư làm người cao ngạo, đã là người cao ngạo thì càng chú trọng thể diện. Hoàng Dược sư vẫn là không muốn ai biết tình trạng của mình hiện nay. Ở trên đạn chỉ phong, Hoàng Dược sư rốt cuộc đứng lên, vô song, ngươi xuống dưới tiếp lão ăn mày trước đi, nếu hắn hỏi thì nói lão phu đang bận việc trong người chưa thể rời đi, về phần tiểu tử Quách Tĩnh kia, nếu ngươi đã mở lời thì tùy ngươi thôi, muốn mang Quách Tĩnh đến chỗ Chu Bá Thông vậy thì nhờ Dung Nhi dẫn đi. Lão phu cũng không ngăn trở. Nghe Hoàng Dược sư nói vậy, vô song rất nhanh liền gật đầu hắn lập tức quay đầu rời khỏi đạn chỉ phong hắn biết hiện tại hoàng dược sư cực kỳ muốn ở một mình hắn liền để không gian này cho cha vợ rời khỏi đạn chỉ phong vô song không hề dừng lại một đường xuyên qua đào hoa trận hướng về thanh khiếu các đón tiếp bắc cái cùng quách tĩnh ở thanh khiếu các lúc này không thiếu ách buộc nô bộc cầm đĩa đang quét tước xung quanh khi thấy vô song đi qua đều nhẹ cúi đầu với hắn Những ách mục này nói gì thì vô song căn bản không hiểu nhưng mà hắn có thể cảm na nơ di được trong mắt bọn họ tràn ngập cung kính. Đối với mấy cái ách mục kia, vô song khẽ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thiện ý rồi rất nhanh tiếp tục hướng về phía trước. Lúc này đã tương đối khác với khi lên đảo, vô song cũng nắm được cách vượt qua đảo Hoa Trận. Tất nhiên tốc độ phá trận của hắn không nhanh, muốn phá trận phi thường mất thời gian vì vậy tối ưu nhất vẫn sẽ phải để Hoàng Dung dẫn đường. Không muốn tự mình phá đào hoa trận, không thể giao tiếp cùng đám ách bộc cũng không có Hoàng Dung bên cạnh, vô song chỉ có thể đứng đợi trước cửa lớn thanh khiếu các, đợi bắc cái cùng quách tĩnh đi đến. bắc cái một tiếng long ngâm kinh động đến Hoàng Dược Sư sau đó liền yên lặng mà đợi, ở bên cạnh hắn quách tĩnh cũng không dám lên tiếng. Hai chân khoanh lại ngồi sau lưng, Quách Tĩnh càng đợi nội tâm càng có chút không yên, bản thân Quách Tĩnh vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Hoàng Dược sư, đến tận bây giờ Quách Tĩnh vẫn còn sợ hãi. Quách Tĩnh thật ra không biết bất cứ thông tin gì về Hoàng Dược sư, sẽ không có ai kể về Hoàng Dược sư cho hắn nghe dù sao Hoàng Dược sư cũng là một trong ngũ bá, người thường sẽ không dám bàn luận về ông. Từ đó Quách Tĩnh cũng chỉ biết Hoàng Dược Sư là đào hoa đảo chủ, là một trong những người mạnh nhất thiên hạ mà thôi. Đến khi rừng hoa đảo nhẹ rung, bắc cái lập tức hướng mắt về phương hướng đào hoa trận biến động sau đó đứng lên. Quách Tĩnh cũng liền bắt trước mà đứng lên theo. Hắn nhìn thấy từng cánh đào rung động, sau đó một thân ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Khi nhìn thấy thân ảnh này ánh mắt Quách Tĩnh liền trở thành thật to, thật tròn. Quách Tĩnh quá đổi ngạc nhiên, hắn tuyệt không ngờ lại gặp Hoàng Dung. Quách Tĩnh thật sự không biết Hoàng Dung là con gái của Hoàng Dược Sư. Tại cái thế giới này, vì sự xuất hiện của vô song dẫn đến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng không có quan hệ gì quá mức đặc biệt. Quách Tĩnh nói thích đương nhiên thích Hoàng Dung nhưng chỉ dừng lại ở thưởng thức dung mạo của nàng, chỉ dừng ở mức thưởng thức cái đẹp đồng thời qua một thời gian đi cùng nhau. Quách tính coi Hoàng Dung như muội muội, coi vô song như huynh đệ vậy. Nữ nhân của huynh đệ, quách tính nhất định sẽ không có tơ tưởng gì. Tại thế giới này, cho dù không có Hoàng Dung, bản thân quách tính chưa chắc đã kém đi chỗ nào. Đầu tiên song thủ Hổ Bác, không minh quyền, hàng long thập bát trưởng hay cả cửu âm chân kinh thì vô song cũng đều có thể trả đủ cho quách tính về mặt sở học quách tĩnh cũng không kém bao nhiêu thậm chí rất có thể quách tĩnh được chọn làm truyền nhân toàn chân giáo hoàn toàn có khả năng kế thừa cả y bát của vương trùng dương đấy là còn chưa kể đời này quách tĩnh có một vị đại ca cực kỳ ghê gớm hớm bắc kiều phong nếu không yêu hoàng dung tương lai quách tĩnh tất nhiên trở về đại mạc ở bên cạnh hoa tranh với cái thân phận phò mã mông cổ hắn sau này liền sẽ không phải tự sát tại tương dương thành đây là điều chắc chắn sự xuất hiện của vô song vô tình thay đổi luôn tương lai của quách tĩnh ai mà biết được tương lai tại cái thế giới này quách tĩnh thậm chí có thể giúp thiết mục chân đánh vào trung nguyên tất nhiên nếu như vậy vô song lại càng vui vẻ hắn càng sẽ đi ủng hộ một hai ai quách tĩnh đã rất lâu không thấy hoàng dung hắn lúc này kinh ngạc đến không khép miệng được hoàng dung bước tới Nhìn thấy quách tĩnh cùng bác cái, nàng nở nụ cười tươi như những đóa hoa đào nở rộ. Thất công tốt, quách đại ca đã lâu không gặp, để Dung Nhi dẫn quách đại ca cùng thất công nhập đảo. Hồng thất công nhìn Hoàng Dung mỉm cười, ông cũng cười theo bất quá thân hình Hồng thất công rất nhanh tiến lên, bước về phía Hoàng Dung sau đó cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai nàng, cho lão phu hỏi một chút, tiểu tử kia có ở đây không? Hoàng Dung đương nhiên biết hồng thất công muốn nhắc đến ai Nghĩ đến vô song đánh bại hồng thất công rồi lại đánh bại cả Âu Dương Phong Trong mắt nàng không che được sự tự hào Đây chính là nam nhân của nàng Nam nhân của nàng đã cường đại đến mức có thể sánh ngang cùng ngụ bá đương thời Thất công, vô song ca ca đương nhiên có mặt trên đảo Ca ca đang đợi thất công cùng cả quách đại ca Quách tính ở bên nghe thấy, liền cười lớn Vô song huynh đệ cũng ở đây Tốt quá rồi, Dung nhi ngươi dẫn ta đến gặp vô song huynh đệ đi. Bác cái thì triệt để im lặng, hắn có cảm giác quách tĩnh quá ngốc, ngốc đến mức một ngày bị người khác bán chỉ sợ vẫn vui vẻ vì người ta đếm tiền. Bác cái đối với việc quách tĩnh quen biết cả Hoàng Dung cùng vô song có chút bất ngờ nhưng cũng đã đoán từ trước, nếu vô song không quen quách tĩnh thì vì cái gì lại muốn quách tĩnh đặt chân lên đào hoa đảo.